Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tị bạn gái bên cạnh lên tiến lên ngăn cản trước mặt cô dài thành Hai tay khoanh ở trước ngực Cao ngạo lên giọng với giãn thần lâm Cô là ai? Tôi là bạn gái của anh ấy Giãn thần lâm ngây ngốc, nghiêm túc trả lời cô ta Không nghĩ tới Sau khi cô nói ra những lời này Lập tức đổi lấy một cái thắt của cô gái kia Cô gái kia phách lối nói Tôi mới là bạn gái của anh ấy Cảm giác đau đớn từ từ xuất hiện Từ mắt, từ đầu rồi đến trái tim. Bưng lấy mặt, dấu tay đỏ trên má nóng mừng nổi bật trên sắc mặt tái nhật của dẫn thần lam, tạo thành một sự đối lập mãnh liệt. Cô không thể tin mà nhìn đôi nam nữ ở trước mắt. Mà một người cô quen thuộc là cô Sai Thành kia. Cô gái kia đang lấy tư thái dâng nành múa vuốt cùng phóc lối, biểu thị thắng lợi công khai của mình. Hỏi, nếu như trong tám lần yêu đương này cô học được cái gì? Học được kinh nghiệm. Cô rất rõ ràng cô gái trước mắt này, Mà dù lớn lên đẹp hay xấu xí, lúc bị cô phát hiện thì chính xác là sắc mặt này, cả tính hung dữ, lại còn kiêu ngạo xa hoa, cao hơn so với cô là người bạn gái chính hiệu. Sai Thanh à, vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Mà dù chuyện là như thế này đã từng trải qua vài lần, nhưng soãn thần làm vẫn có cảm giác như cũ, giống như là sớm sét đánh giữa trời quang. Cô chấp chấp mắt chua xót, nén nước mắt, hy vọng tất cả đây là một giấc mộng, Bởi vì thực tế hiện thực quá mức tàn khốc. Cô dài thành lúc mới bắt đầu còn đuổi theo cô. Chẳng những tự mình mở cửa xe limo đưa đón cô, chăm sóc cô ngày ba bữa cơm, động vương thêm bữa đêm. Hơn nữa mỗi ngày đều bắt cô ăn bữa tối đắt tiền, để cho cô ăn vô hạn lượng ăn tới no. Trong vòng 3 tháng hắn ngồi quen nhau, cô tăng từ 43kg lên tới 48kg. Cô cho rằng cuộc đời của mình đã định là hắn, chờ đợi để trở thành vợ hiền của hắn. Sau đó kết hôn rồi sẽ sinh con, mỗi ngày 24 giờ đều tiếp nhận yêu thương của hắn là được. Hắn làm tất cả những điều đó, chẳng lẽ lại không thật lòng thanh ý củng cô kết sao hay sao? Niềm tin mà cô dành cho hắn là sai nhầm hay sao? Tại sao cô phải nhẫn để mà chịu được tất cả? Vốn cô cho rằng cô sai thành chẳng qua là vời đẹp trai quá, mới không ngừng có một ít hoa qua cọ cọ đi theo bên cạnh. Thật ra điều không phải là lỗi của cô sai thành. Mỗi lần cô đều tin tưởng những lời nói của anh ta Những cô gái chỉ có một bên tình nguyện Trên thực tế Ngay cả cơm anh cũng không cùng ăn với các cô ấy Hơn nữa bọn họ đều là ham tiền của anh Cô ra già giàu có Thật là mà em không giống bọn họ Họ và em là không giống nhau Em chính là thật lòng yêu anh Mà anh cũng là thật lòng yêu em Vì vậy em ngàn vạn lần không được hiểu lầm tấm chân tình của anh Chẳng lẽ những lời này nghe không giống thật hay sao? Chẳng lẽ cô tin vào, rồi sau đó cô Ngô xuân là đáng đời sao? Chẳng lẽ chân tướng giống như lời bạn tốt nói, lừa dài dài, cô thật sự là quá ngu ngốc rồi sao? Thật là lơ anh... dai thành thật ra cũng không ngờ, động tác của bạn gái bên cạnh lại đột ngột như vậy, nhất thời cũng ngần ngời tại đó, không biết nên phản ứng gì. Cô gái trước mặt hắn nóng tính như vậy, hắn bạn lần không ngờ tới dưới tình huống này, cô ta lại dùng phương pháp cực đoan này để biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Đàn bà, quả nhiên không phải là đàn ông suy nghĩ đơn giản là có thể nhìn thấu và nắm bắt được. Mà so sánh với sự kiếp sợ và không biết làm sao của cô Giai Thành, thì cô gái tóc vàng bên cạnh hắn, My yêu thú hào phóng nhiều hơn. Cô ta nâng cánh tay của cô Giai Thành lên, rồi dùng ánh mắt khieu khich nhìn dẫn thần lăm. Giai Thành hiện là người yêu của tôi, cho nên xin cô không nên trả lại quấy rẻ hắn. Nếu cô đòi tiền che tay, tôi có thể cho cô, nhưng mà tốt nhất cô nên tức thời một chút. Nên nắm rõ giá trị của mình Đừng có mẽ giá với tôi Cô ta vừa nói vừa từ trong túi sách xa xe màu trắng Sang trọng hiệu chẳng neo Khoác ở trên chiếc váy xã hội Lấy ra một tờ chi phiếu trắng Động tác này làm cô sai thành nhìn Kinh ngạc không rất Cô gái này từ lúc nào thì biết hắn có một người yêu cũ Hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong Phải đem người yêu cũ của hắn xử lý xong chứ Hắn hít vào một hơi thật là lạnh Ở trong hieu chanel neo khoac o tren chiec phai xa hoi lay ra mot to chi phieu trang đong tac nay lam co sai thanh nhin kinh ngac khong dut co gai nay tu luc nao thi biet kẽ run Lần này hắn đã trúng đá rồi hay sao lại chúa tổ tiên phù hộ quấy rầy ơ hết xá ư giãn thần lâm nghe được mấy chữ này thì vừa sợ vừa tức cô rõ ràng là bạn gái chính hiệu cứ nhiên lại để cho người ta cầm chi phiếu trắng đuổi đi sao biến cô trở thành kẻ thứ ba không đúng đắn sao người con gái này cô đã đã đặt bạn trai của người ta lại còn phải vũ nhục người ta sao có tiền thì như thế nào có tiền thì có thể kỳ dễ người khác hay sao giãn tần lâm dẫn đến tần thân phát run chuyện ánh mắt nhìn về phía cô giai thành tôi đối với anh mà nói là quấy rầy sao tôi phải nhận chi phiếu và bị đánh đuổi đi như là một cô gái lỡ mãng sao không không phải như vậy hắn vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện